Xin chào mọi người, à, chúng ta đến với một tập nữa của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhá Tập số 103 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like nhé Chia sẻ video và đây đã sẽ nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện Mời các bạn nghe tập truyện nào Ngạo Thế Chi Vương Tập 103 Ngọn núi mà tên đại sư huynh đang tọa lạc kia Có tên là Kinh Thiên Phong ngũ ý đỉnh thiên đập địa, trí cao vô thượng được trời cao chăm sóc. Giờ khắc này có một người xuất hiện ở đó. <cười> đại sư huynh sao? Người đã phá hủy một căn phòng của ta, ta đây liền hủy đi ngọn núi của ngươi. Trong mắt đâm phàm lóe lên hung ác. Khinh người quá đáng, thực sự là khinh người quá đáng mà. Kinh thiên Phong luôn được bày một đại trận hộ sơn để bảo vệ. Người bình thường nếu như không được người bên trong cho phép thì tuyệt đối không thể vào. Hơn nữa đại trận rất cường hãn, thực lực như thần thiên vị cảnh giới lĩnh vực tầng 2. Thì cũng khó có thể phá được nó Tạp phá Lâm Phàm vỗ một trường Tức thì đại trận hộ sơn đung nay Rồi sụp đổ Ngọn đối bên trong đập tức lộ ra ngoài Các đệ tử đều cảm nhận được sự chấn động kinh thiên động địa này Nhân tộc đã ra tay rồi Đại trận hộ sơn của kình thiên phong Thế mà lại bị phá Mẹ nó Tên này là quá tàn bạo đi Thế mà dám ra tay thật Giờ phút này các đệ tử của Vân Tông đều kinh hãi Sau đó không nghĩ nhiều Mà chạy nhanh đến kinh thiên phong Đối với bọn họ, màn trình diễn tiếp theo mới hấp dẫn Tên nhân tộc này cũng quá gàn đi Đến cả đại sư huynh cũng dám trọng Lúc này các đệ tử ở bên trong kình thiên phong đời biến sắc Bọn họ nhìn thấy một người dùng sức mạnh tuyệt đối phá vỡ đại trận hộ sơn. Bọn họ nghĩ Thì đối phương trắng trận khiêu khích uy nghiêm của mình Chuyện này sao có thể nhịn được chứ Là kẻ nào dám đến kình thiên phong làm cằn Một tên đệ tử tức giận bước ra quát lớn Liễu Ngân Phương Vĩ Phong Cút ra đây cho lão tử Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng Giống như là thiên long gào thét, Sóng âm nổ tung trong hư không Một số tên đệ tử của tu vi thấp Của kinh thiên phong Lập tức biến sắc miệng phun máu tươi Không thể chịu được áp lực này Giờ khác này Lâm Phạm đứng trên bầu trời Cao cao tại thượng nhìn xuống kinh thiên phong Hừ <cười> Vàng son lộng lẫy Đúng là biết thường thụ Lâm Phạm mỉa mai một đám người trong kinh thiên phong vọt ra, mỗi người đều cảnh giác nhìn lâm phạm. ngươi là ai? bọn họ không nghĩ ra, rốt cuộc tên nào lại gan lớn như vậy, dám đến kinh thiên phong làm càn? đem tên chó má mà các ngươi gọi là đại sư huynh ra đây! lâm phạm quát lên như muốn bạo phát. ngươi là ai? đại sư huynh không phải người mà ngươi có thể tùy tiện gặp. <cười> vậy ta điền phá hủy kinh thiên phong quán, thử xem hắn có ra hay không? lâm phạm không nói nhiều. Vừa tức lời, liền trực tiếp động thủ, một tay giơ lên, đánh tới đám đệ tử. Giữa lòng bàn tay, khi thế mãnh điệt, không ai có thể chống đối, đặc biệt là sau khi Lâm Phàm đến thần thiên vị cảnh giới tầng thứ tư, tu vi lại cường hãn những đệ tử này không phải là đối thủ quán. Phốc một tiếng. Đám đệ tử bên dưới từng người, từng người chịu không nổi mà phun máu, vẻ mặt hoảng sợ, người này không ngờ lại là mạnh như vậy. Hiện tại Đại sư huynh đã dẫn theo một số đệ tử vào bí cảnh của Tông Môn. Tặc tử, đại sư huynh không có ở đây. Nếu người dám tiếp tục cản rỡ, chờ đại sư huynh trở về sẽ cho người trả giá. Người hãy chờ coi. Đệ tử Kinh Thiên Phong hết lên giận dữ. Tên này thực sự quá cản rỡ. Lâm Phàm nhìn đám cắt ké này, hư lại một tiếng. Các người thực sự rất tiện. Không ở đây cũng tốt, lão từ phá ngọn núi quán rồi chờ hắn về. Khi tức của Lâm Phàm dâng trào, một cước đá ra Trong chớp mắt, khắp nơi đều xuất hiện thân ảnh của án. chân ảnh hủy diệt chi cước trong nháy mắt bạo phát. Những đại tử bên dưới nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, muốn chống lại nhưng lại bị trúng chiều trước đó, nên bọn họ không cách nào có thể đánh trả được. Trong chốc lát, từng tiếng kêu thấu trời vang lên. Đối với đại tử Kinh Thiên Phong mà nói, một cước này thực sự là quá độc ác. Bọn họ cảm thấy như đang bị một nỗi khổ lớn nhất thế gian dày vò. Trùng trùng đẹp đẹp, yêu thương, bọn họ mất đi hy vọng về tương lai. Từng tên một đều nắm đúng quần Không tự chủ được nằm trên mặt đất rên là đau đớn Thật là nhất chứng vô tận Sắc mặt bọn họ từ đỏ chuyển sang trắng Từng hạt mồ hôi hột lớn như là hạt đậu lan dài Bọn họ cầm tức nhìn âm phàm Nhưng chớp mắt để bị cảm giác đau đớn thay thế Nhức nhối lắm Các đệ tử đến vây xem Đều trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy cảnh này Bọn họ không nghĩ tới cái tên nhân tộc này Lại nội động thủ như vậy Hơn nữa Trong nhé mắt Hắn lại trấn áp được toàn bộ đệ tử trong kinh thiên phong Mà làm họ mất đi sức chiến đấu Thực lực này không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng nhỉ Đúng rồi liễu ngân sầu huynh Mang mọi người đến bí cảnh Tạm thời sẽ không về đâu Nếu đại sư huynh trở về Mà nhìn thấy tình cảnh trước mắt Thì sẽ tức điên lên mà thôi Đền nhân tộc kia nhất định sẽ kết cục bi thảm <cười> Chuyện lớn như vậy rồi mà tông chủ các trưởng lão vẫn chưa xuất hiện sao Không biết Chúng ta chỉ nên xem thôi Tuyệt đối không được nhúng tay vào Chuyện này chưa đến phiền chúng ta can thiệp đâu <cười> Đúng là xa xỉ Thật biết thường thụ Các sinh đinh của đại thiên thế giới Chịu đùa mọi trẻ ép của cổ tộc Mà các người lại ở đây nhả nhã tự tại Chỉ biết bắt nạt đồng bào Năm lần bảy lượt khiêu khích ta Nề mặt mọi người ta thà cho các ngươi một mạng Nhưng các người lại không biết tốt xấu Chẳng lẽ các người cho rằng lâm phàm ta dễ ức hiếp sao Lâm phàm tức giận vô cùng Mắng Tháo dỡ căn phòng của ta vậy ta liền hủy ngọn núi của ngươi lâm phạm đang muốn lập uy để cho mọi người biết được kết cục của việc khiêu khích hắn là như thế nào các người mau nhìn xem tên này muốn làm gì đám đệ tử xem nóng nhiệt nhìn động tác của lâm phạm từng tên dần biến sắc mắt lộ ra vẻ không dám đi nhìn nhau lâm phạm một trường vỗ ra chụp lấy vào cung điện kia pháp được dâng trào trực tiếp tóm cung điện vào tay ầm một tiếng dâng núi rung chuyển đại điện cắm sâu vào trong lòng đất bị lâm phạm kéo ra nắm trong tay, luyện hóa. Một cái đại điện to lớn đột tức biến mất trước mặt mọi người, mà thiên địa dung lô cũng mở ra, bắt đầu luyện hóa cung điện này. Đinh, chúc mừng đã luyện chế ra đồng nát. Hừ, <cười> bên ngoài tô vàng nạm ngọc, vậy mà bên trong chỉ là rác rồi. Lâm Phạm trực tiếp đem đống đồ nát này ném ra ngoài. Một đống đồ nát lớn từ trên trời rơi xuống, chỗ vừa rồi vẫn là một cung điện nguy nga. Thật các này mọi người đều trợn tròn mắt. Hắn thực sự đã phá hủy đại điện của đại sư Huynh Khủng bố Thật sự đã quá khủng bố mà Nếu đại sư Huynh trở về Thế cảnh này thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây Xong đời rồi Xem ra lần này là người chết ta sống rồi Các đại tử của kình thiên phong Nhìn đống đổ nát to lớn trước mắt Thì cũng chỉ có thể gào thét mà không làm gì được Bởi vì bọn họ còn nhớ cảm giác nhức chứng là như thế nào Thời điểm hiện tại Cổ tộc đang hoành hành Tàng sát bừa bãi sinh linh của các trùng tộc đại thiên thế giới Các người có muốn những đồ vật vàng son lộng lễ làm gì Hôm nay Lâm phàm ta xứ hủy diệt toàn bộ kinh thiên vong Lâm phàm chờ quát một tiếng Khi thấy bá đạo Oai Phong gặp trời Khi tất cả mọi người cảm nhận luồng hơi thở này Không tự chủ được mà dùng mình một cái Bởi vì bọn họ cảm nhận được Bên trong sự uy nghiêm bá đạo này Còn bao hàm lửa giận vô cùng Tông chủ Không ngăn cản nữa. Phía trên cao, Mậu Hằng Thiên nhìn Tông Trù hỏi Vân Tổng Tông Trù nhìn những chuyện xảy ra, chia hờ hững không nói gì lắc đầu Không cần, ai cũng không nên ra tay Mậu Hằng Thiên nắn đỏ nói Hắn cũng không lo cho bọn Liễu Ngân, vì tu vi quán họ rõ như ban ngày Đúng là nhân tộc cường hãn thật đó, nhưng nếu so sánh với Liễu Ngân thì cách biệt không ít nhỉ Người nhìn đi, hắn là hy vọng của các chủng tộc Có ý chí tiến đến, không ai có thể ngăn cản mà bạc chuyện có thể thay đổi vi diệu, mà hắn là niềm hy vọng nên sẽ có điểm hơn người, không thể chết hay là bị đánh bại dễ dàng đâu. Vân Tông Tông chủ sau một thoáng trầm gặp nói: Tông chủ, chẳng lẽ người Mộng Hằng Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tông chủ, trên mặt lộ khiếp sợ. Vân Tông Tông chủ chỉ lắc đầu yếu ớt. Mộng Hằng Thiên, người có tin là ta và người liên thủ cũng không thể giết hắn, mà hắn có có thể chạy thoát không? Thậm chí là ngày hôm sau. Ta và ngươi sẽ phải chết trong tay người này Tông chủ Sao có chuyện đó được Tuy hắn vô cùng cường hắn Nhưng khi ta và ngươi liên thủ thì có thể giết hắn như giết một con gà mà Mộng Hằng thiên không tin Chuyện này sao có khả năng xảy ra được chứ Hãy biết tu vi của tông chủ Dù cho là quân vương của cổ tộc Thì cũng không phải là đối thủ của người Vậy mà một tên nhân tộc chưa trưởng thành Lại có khả năng trong tay của người chạy trốn Càng khỏi nói đến việc hai người bọn họ liên thủ Được rồi Xem đi rồi ngươi sẽ hiểu Giờ khắc này hiện trường lại rung sang một trận. Các ngươi nhìn xem, tên dân tộc kia muốn hủy kho binh khí của đại số huynh kìa. Lâm Phàm đã nói giáo hủy diệt kinh thiên phong thì chắc chắn không để nơi này lưu lại một tòa kiến trúc nào. Xoè tay ra, nắm bắt mọi thứ, không gì có thể chống đỡ. Ầm một tiếng, bên cạnh đại điện có một tòa kiến trúc, nơi đó có được bảo vệ bởi một trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà dưới sự tấn công của Lâm Phàm, trong nháy mắt, thì cả trận pháp và tòa kiến trúc Đều không thể có sức sống đỡ Ngay lập tức sụp đổ Đây chính là kho binh khí của đại sư Huynh Bên trong có vô số binh khí Nhiều không đếm xuể, Thậm chí có đạo khí Nhân tộc này Thực sự là muốn chết rồi Nếu đại sư Huynh trở về Biết kho binh khí bị phá hỏng Không tức điên này mới lạ Lâm Phạm không nghĩ tới kho binh khí này Lại có không ít binh khí nhỉ? Tận mấy trăm món Xem ra tên đại sư Huynh này khá là giàu có Bất quá ngẫm lại cũng đúng Vân Tông hàng phục được một vài luyện khí sư của cổ tộc Cho bọn họ ngày đêm luyện khí không ngừng Tuy rằng tỷ lệ thành công không cao Nhưng luôn có thể chế ra được linh khí Mà liễu ngân Thân là đại sư huynh Đương nhiên sẽ không thiếu món nào Bất quá lâm phạm vợ ý chính là Trong kho này có một đạo khí hạ phẩm Tuy chỉ là một món hạ phẩm Nhưng theo lão già kia nói Nhiều người đến linh khí còn không có Chứ đừng nói đến đạo khí Hừ, đã như vậy ta nuốt hết toàn bộ xem thế nào tay lâm tham khẽ động bóp nát tòa kiến trúc này cùng lúc đó linh khí và đạo khí bay đầy trời tán ra từng trận thần quang các đệ tử vây xem nhìn thấy tình huống này thì trong mắt xuất hiện kia tham lam nhưng bọn họ biết nơi này đang có chuyện gì hơn nữa bọn họ còn biết được sau khi đại sư huynh trở về nhất định sẽ có chuyện xảy ra mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn nuốt lâm Phàm mở miệng hô dòng khí xoay chuyển từ cái linh khí cùng với đạo khí lập tức bay lên đến lâm Phàm chạm động thiên quán một tiếng Thời điểm hai bên chạm nhau Những linh khí này lập tức nổ tung Hóa thành sức mạnh tinh khiết dung nhập vào động thiên Thượng cổ đại yêu vô hưng phấn Lập tức há bổm Tiến hành cắn nút Những đại tử của kinh thiên phong đang bưng đỗ quần Thì nhìn cảnh đó như đất từng khúc ruột Bọn họ không nghĩ tên này có thể càng rỡ tới mức Phá luôn cả kho binh khí quý như vậy Sau này Bọn họ có rời khỏi kinh thiên phong Mà không có những linh khí này Thì làm sao mà sống nổi Lúc này ở đâu đó trong bí cảnh của Tông Một Đại sư huynh uy Vũ Tiểu nghiệt súc này Bị đại sư huynh vỗ một phát chết rồi Có phương vĩ phòng Thiên hạ đệ nhất nịnh hót theo sau Làm tên Liễu Ngân này Tự y y lúc nào cũng thoải mái Được vỗ mông ngựa cũng không tệ Vì Liễu Ngân thích nghe tên này nịnh nót Nên đi bí cảnh lần này Đã dẫn hắn theo Có lúc Liễu Ngân đưa các sư đệ Người nào làm hắn vui vẻ Tạo thành một đoàn tiến vào bí cảnh Giúp họ, bọn họ tăng kinh nghiệm Bằng cách đánh bót giết quái Mà những thứ này đối với hắn mà nói Đã không còn tác dụng Nhưng đối với những đệ tử này Thì đây là một bảo tàng Có thể được theo hắn vào Đã là cùng một chuyện vô cùng may mắn Phương Vĩ Phòng đang cực kỳ hương phấn Theo đại sư Huynh Thì hắn được lợi rất nhiều Nếu như một mình tiến vào Thì không biết bao giờ mới ra Còn theo đuôi của sư Huynh Hắn không cần bỏ ra bao nhiêu sức Lại rất an toàn Cái loại hưởng thụ này Đi đâu có thể có được chứ Các sư đệ cố gắng theo ta Ta sẽ không bạc đãi ai đâu Liễu Ngân lạnh nhạt nói Bí cảnh rất nguy hiểm Nhưng theo Liễu Ngân thì những người này dễ như ăn cháo Chỉ cần giơ tay lên là có thể giải quyết căn bản là không có bất kỳ khó khăn gì Đại sư Huynh Phường Vĩ Phòng ta đồng ý theo ngươi cả đời Phường Vĩ Phòng vô cùng hưng phấn nói Chúng ta cũng vậy Có đại sư Huynh ở đây Thì những bí cảnh như thế này còn không phải là hoa viên của chúng ta Muốn đến thì đến Muốn đi thì đi hay sao Không còn là khó khăn như trước đây nữa rồi Mấy người theo sau Liễu ngân đều nói Đối với bọn họ Cuộc sống như thế thật sàng khoái Có đại sư Huynh mở đường Số lượng bảo vật của bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều Chuyện như vậy Vân Tông Tông Chủ đã sớm biết Nhưng cũng không nói gì Đối với hắn Một số đệ tử không trải qua hiểm cảnh Thì không thể trưởng thành Sau này nếu gặp phải cổ tộc Không khác gì là như hiệp sĩ giấy hay là anh hùng rơm Đáng tiếc là chuyện này Đã thành phong tục Bây giờ có muốn ngăn chặn thì cũng đã muộn rồi Vừa lúc đó Tâm thần của Liễu Ngân đột nhiên chấn động Sắc mặt đại biến Về mặt hắn vẫn đang lạnh nhạt Bỗng dưng tức giận như là muốn phun lửa Đồ hỗn chứng Ta mà không giết ngươi Thầy không làm ngươi Trong chớp mắt Liễu Ngân đã thay đổi hoàn toàn Đám phương vĩ phòng đang nghi hoặc Không biết là chuyện gì lại xảy ra Làm cho đại sư Huynh giận dữ như vậy Phường vĩ phòng vội vào hỏi Đại sư Huynh làm sao vậy Tất cả theo ta trở về Liễu Ngân vung tay áo Trực tiếp đem đám người phương vĩ phong mất tại chỗ Nhân tộc ghê tầm Dám hủy kình thiên phong của ta Cho dù ngươi là khách quý của Vân Hà Trường Lão Thì ta cũng phải giết ngươi Trong khoảnh khắc đạo khí bị hủy Thì Liễu Ngân đã rõ mọi chuyện Nghi nghĩ đến việc chính mình khổ sở thu thập Một kho binh khí Lại bị cái tên vô đêm sỉ khi phá hủy Trong lòng ngập tràn đưa giận Không giết được người này Hắn thề không bỏ qua Xong rồi Hoàn toàn xong rồi Nếu đại sư Huynh về mà thế cảnh này thì không biết sẽ như thế nào Còn hỏi thế nào chứ Nhất định là liều mạng với tên đó rồi Dù sao đây cũng là do đại sư Huynh cực khổ tích cóp mới có Nhưng chưa đầy nửa ngày lại tanh bành hết như thế này Đại sư Huynh còn nói năng nhỏ nhẹ nữa Thì đúng là gặp quỷ rồi Chuyện lớn thế này Mà không thấy tông chủ hay là trường đáo ra mặt nhỉ Giờ khắc này các đệ tử cũng trợn mắt Nhìn kinh thiên phong thành một đống phế tích Hơn nữa Bọn họ đang suy nghĩ tại sao chuyện phát sinh lớn như vậy rồi Mà các trưởng lão cùng tông chủ vẫn chưa xuất hiện Chẳng lẽ bọn họ không hay biết gì Không phải nha Khi đại điện bị nhỏ lên Động tĩnh không đâu có nhỏ Phải gọi là kinh thiên động địa mới đúng Nếu như không biết thì đâu có thể nghe thấy. Hiện tại vân tông tông chủ cùng mộng hồng thiên đang ẩn dấu khí tức Đứng trên không trung nhìn xuống Còn về một số trưởng lão khác Họ không nghĩ sẽ ra mặt bởi vì, vì lời nói của tông chủ Cho nên bọn họ chỉ đứng ở bên ngoài xem đáo sự thôi Bọn họ không hiểu sao tông chủ lại để một người Ngoài vào vân tông cản rỡ như vậy Nhưng nếu ngẫm lại Thì hiểu được tâm ý của người Lâm phàm nhìn đống phế tích mình tạo ra Khóe miệng khẽ mỉm cười Lừa giận trong lòng đã tàn biến không còn Người phá hủy một gian nhà của tiểu gia Vậy thì đừng trách ta làm như thế Dám so độ chịu chơi với ta Người sách dép chạy theo còn không kịp Các đệ tử của kinh thiên phong Chịu bùa mọi đại hành hạ Giờ khắc này lại sợ hãi tổn độ bọn họ không biết đại sư huynh trở về, Thế cảnh này sẽ làm gì, nhưng chắc chắn sẽ tức điên lên. Lâm Phàm hạ xuống, đạp lên đất này, đất dày không có ý nghĩ rời đi, mà Lâm Phàm cũng cũng ngờ là mình gây ra động tĩnh lớn như vậy mà không có một trưởng lão nào đứng ra ngăn cản hắn, chẳng lẽ lỗ tai của bọn họ không dùng được nữa rồi sao? Bất quá chuyện này cũng tốt, không có ai ngăn cản hắn, hắn có thể điên cuồng một lần. Hồng Vân tiên tử cùng với Vân Hà trưởng lão đã tới bọn họ ở xa vẫn có thể cảm nhận được sự rung động của kình thiên phong sắc mặt của mỗi người đều đặc sắc đây là có chuyện gì trận pháp hộ sơn bị phá rồi bọn họ biết tính cách của liễu ngân có thù tất báo không chết không thôi thiên vân sao ngươi lại không ngăn hắn lại vân hà trường lão khiển trách ta thiên vân không biết nói gì hơn ngăn hắn sao lấy cái gì mà cản thiên vân cũng không dám cãi lại yên lặng mà chịu trận Những đệ tử xung quanh nhìn thấy Vân Hà Trường Lão đến Lập tức chủ động chừa ra một con đường Vân Hà trưởng Lão đến rồi Nhưng đã vô ích Đại sư Huynh nổi cân thì có trời xuống mới ngăn cản được Đúng đấy Ông ấy mặc dù là trưởng Lão Nhưng địa vị so với Đại sư Huynh vẫn cách biệt không ít Nếu Đại sư Huynh không cạnh tranh vị trí tông chủ Thì đã làm trưởng Lão Địa vị có thể còn cao hơn ông ta rất nhiều Hồng Vân Sư tỷ vẫn đẹp như ngày nào Xem ra chứ có Đại sư Huynh Mới sướng thôi Đã lúc này rồi mà ngươi còn đề cập đến Hồng Vân Sư tỷ sao Lát nữa đại sư huynh trở về Ngươi xem ngươi còn dám nhắc đến này không Giờ khác này Lâm Phạm bình tĩnh đứng trước đống phế tích Tay vỗ nhẹ bụi lên quần áo Nhìn đám người Hồng Vân Tiên Tử Cười nhạt Các người đã tới Lâm Phạm không để chuyện này trong lòng Hôm nay hắn phải ở đây Chờ tên đại sư huynh gì đó trở về Sau đó đánh tên đó thành đầu heo Đến cả cha mẹ hắn cũng không nhìn ra Lâm Phạm hờ hững là thế nhưng đám người Vân Hà trưởng lão lại không bình tĩnh được. Vân Hà trưởng lão không biết nên nói gì. Lâm Phạm người gây chuyện lớn rồi. giờ mà hắn biết Lâm Phạm đang đợi Liễu Ngân trở về thì sẽ xìu vì sốc mất. lúc đó đại chiến là không thể tránh khỏi. khi ấy ngoại trừ Tông chủ ra thì còn thì không còn ai có thể ngăn cản được nữa. Thiên Vân ngây ngốc nhìn tình huống xung quanh, vẻ mặt kinh nghi bất định, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn qua rất buồn cười toàn bộ kinh thiên phong không còn nơi nào nguyên vẹn, toàn bộ đều là phế tích. nếu như vân hà trường lão không ở đây, thì thiên vân sẽ lập tức giơ ngón tay cái lên mà khen lâm phạm một quá là ngưu bức đi. vân hà trường lão, chuyện này tính gì là đại sự, hắn phá phòng của ta, thì ta hủy ngọn núi của hắn công bằng mà. lâm phạm cười nói, đi, đi theo ta. vân hà trường lão kéo lâm phạm ra ngoài, lâm phạm nhìn sắc mặt tái nhợt của ông ta, khẽ cười hỏi, làm gì vậy? Xem ra Vân Hà Trường Lão đã bị dọa đến ngu người rồi Ta đưa ngươi ra khỏi Vân Tông Tuyệt đối không được quay lại Khi Liễu Ngân trở về ta sẽ ngăn hắn giúp ngươi Để chạy xa bao nhiêu thì cứ chạy bế nhiều Ngươi là do ta mời về Nên ta phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ngươi Đây chính là thiên kiêu nhân tộc Còn đang ở trong quá trình trưởng thành Không thể bị chết trẻ được Theo tính cách của Liễu Ngân mà nói Nhất định sẽ cùng với điều từ này liều mạng Mà Vân Hà trưởng Lão nhận định tiềm lực của Lâm phàm rất mạnh Mạnh hơn liễu ngân rất nhiều Nhưng mà dù sao thì tiềm lực cũng không phải là thực lực Nếu như hai người đánh nhau Rất có thể sẽ có người chết Hồng Vân tiên tử luôn im lặng nãy giờ Nhẹ giọng nói Vân hà trường áo Làm sao vậy Vân hà trường áo nhìn Hồng Vân Sau đó lại dừng lại một chút như là nhớ ra cái gì đó Cuối cùng thả tay lâm phàm ra Phát sinh chuyện đến như vậy Tông chủ đương nhiên biết rõ Nhưng nãy giờ cũng không thấy ông ta ra mặt ngăn cản Như vậy thì còn một khả năng Tông chủ hắn đã chấp nhận chuyện này Xem ra hắn gần về rồi Lúc này Lâm phàm nhìn phía xa Hắn đã cảm nhận được khí tức của Liễu Ngân Vân Hà cũng quay đầu nhìn Chỉ thấy phương xa Bầu trời bị nhiễm đỏ Giống như là có một ngọn lửa đang cháy ở ngực Phương Vĩ Phòng không biết tại sao Đại sư Huynh đột nhiên tức giận như thế Chẳng lẽ cổ tộc đánh vào Vân Tốc Nhưng chuyện này là không thể mà Hắn rất muốn hỏi Nhưng lại sợ hãi nên một câu cũng không dám nói. sát khí của đại sư huynh như một ngọn núi lửa đang bị ẩn dồn nén, ép lên đầu, lên tim bọn họ. sắc mặt của những tên đi theo đều trắng bệch, vô liêm sỉ. tốc độ của liễu ngân càng ngày càng nhanh, hắn không nghĩ đến lại có người dám gây sự ở kình thiên phong, tên này là chán sống rồi sao? nhưng khi liễu ngân nhìn thấy kình thiên phong từ xa, sắc mặt càng khó coi. sao có thể có như vậy? phương vĩ phong đã rõ chuyện gì xảy ra, vẻ mặt không dám tin. Kình thiên phong vàng son lẫn lộn bây giờ lại không còn thứ gì chỉ là một đống phế tích nằm đó rốt cục là cái quái gì xảy ra vậy tiền lớn bật nào dám làm dám dỡ loại chuyện này lại lại dám phá hủy kình thiên phong người chưa tới mà âm thanh đã đến trước trong tiếng nói tràn đầy lừa dặn một số đệ tử vây xem nghe thấy âm thanh này đều sợ hãi run như cầy sấy không xong đại sư huynh trở về tiếp theo nhìn nhân tộc này bị giày xéo thôi không biết đại sư huynh sẽ đối phó với hắn như thế nào ta muốn chạm bi kịch của tên ngông cuồng kia chúng ta mau tránh ra đợi lát nữa đại sư huynh động thủ là có thể ăn đạn đạp đấy giờ phút này liễu ngân đang đờ đẫn nhìn kình thiên phong lửa giận trong lòng như là núi lửa muốn bùng nổ không còn kình thiên phong quả đã không còn nữa là ta lâm phàm nhìn vào hư không nói với liễu ngân gia khắc này lão Ngân đã hoàn toàn nổi giận ánh mắt ngưng lại nhìn về phía Lâm Phàm, mà Phương Vĩ Phong đang đứng bên cạnh hô to: Đại sư huynh, hắn chính là Lâm Phàm. Thời điểm Phương Vĩ Phong thấy người có người phá hủy Kình Thiên Phong, thì nội tâm quán đã muốn bùng nổ. Rốt cuộc cái tên khốn kiếp nào lại có can đảm đi phá Kình Thiên Phong của Đại sư huynh? Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng đến khi nhìn thấy Lâm Phàm, sắc mặt quán đại biến, vẫn lộ vạn phần: Ta muốn giết ngươi! Liễu Ngân cắn răng, nghiến lợi Phun ra mấy chữ này Liễu Ngân, ngươi đây là muốn làm gì Vân Hà trường lão mở miệng hỏi Liễu Ngân nhìn về phía ông Sắc mặt cực kỳ khó coi Vân Hà, lúc trước là ta đề mặt Ngươi này không giết hắn Nhưng bây giờ hắn dám hủy đi kình thiên vong của ta Hôm nay bất kỳ là ai, ta cũng không để mặt nữa Nếu như ngươi muốn che chở cho hắn Thì phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã Ngươi Vân Hà trường lão há hốc miệng Trong lòng vô cùng sốt ruột. Không biết nên rốt cuộc tông chủ có ý gì mà ngầm chấp nhận chuyện này. Được rồi. Các người cũng tránh đi. Hôm nay ta tới đây là muốn nhìn một chút. xem có phải do tính khí của Lâm Phạm ta đây quá tốt. Nên ai cũng có thể bắt nạt đây. Lâm Phạm quay lại nhìn đám Vân Hà Trường Lão. Rồi nhìn thẳng Liễu Ngân. Tốt. Rất tốt. Rất mạnh miệng. Liễu Ngân đã động chân hòa. Sau đó nhìn Hồng Vân Tiên Tử nói. Hồng Vân Sư muội Lui lại. Hồng Vân. Người lưu lại đi tin tưởng ta Lâm Phạm thần sắc bình tĩnh nói Hồng Vân nhìn Lâm Phạm rồi gật đầu Ngươi phải cẩn thận Hồng Vân cũng biết chuyện không thể tránh được Nhưng mà nàng lại tin tưởng Lâm Phạm sẽ không làm chuyện mà không nắm chắc Lấy tốc độ tu luyện của Lâm Phạm mà nói Là kinh thiên động địa Là nghịch thiên So với một tháng trước biến hóa phải nói là nghiêng trời lệch đất Khi tức càng thần bí khó lường Hồng Vân sư tỷ rốt cuộc Có quan hệ gì với nhân tộc này Ai biết Các ngươi nhìn đi, đại sư đang tức điên lên rồi kìa Liễu Ngân phát hiện hắn kêu Hồng Vân Sư muội lùi lại Thì nàng vẫn yếu nghiền đó Nhưng mà lại vì một câu nói của tên nhân tộc kia mà lùi lại Sau đó còn dặn đối phương phải cẩn thận Bây giờ Liễu Ngân đã thực sự giận điên người Không chỉ phá hủy kình thiên phong của mình Mà còn liếc mắt đưa tình với Hồng Vân Sư muội Tên này nhất định phải chết Người là Liễu Ngân Lâm Phạm nhìn Liễu Ngân Bộ dạng không đặt đối phương vào mắt <cười> muốn cầu xin tha thứ sao? Đáng tiếc quá muộn rồi Lúc ngươi hủy đi ngọn núi của ta Thì đã định giờ chết của ngươi rồi Liễu Ngân tức giận mà nói Kỳ thực ngươi cầu xin hẳn phải là ngươi <cười> vào khoảnh khắc ngươi hủy gian nhà của ta Thì kết cục của ngươi đã được định trước rồi Lâm phàm cười nhạt nhìn hắn <cười> nhân tộc ngươi thực sự quá cản gió Hôm nay ngươi đã phá hủy kình thiên phong của đại sư Huynh Thì không ai có thể đến đây cứu ngươi đọc Phương Vĩ Phong nổi giận nói: "Cái tên này dám phá hủy cả ngọn núi, thì đúng là tự tìm đường chết, không trách được ai Chẳng lẽ anh nghĩ có thể đối phó đại sư huynh sao? Những người muốn tranh cướp vị trí tông chủ cùng với Liễu Ngân đang chăm chú quan sát. Các người nói xem ai thắng. Ta rất mong nhân tộc sẽ thắng, nhưng chuyện này không thể. Tu vi của Liễu Ngân tiến triển cực nhanh, đã sớm đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới mới. Nhân tộc dù mạnh thì cũng không phải là đối thủ hắn. Mặc kệ ai thắng ai thua." Chuyện này đã không còn trọng yếu nữa Nhân tộc đã phá hủy kinh thiên phong Vô số bà bối đã bị hắn đốt lấy Bây giờ nếu ngân đã không còn thứ chống lưng Sau này lấy cái gì mà cạnh tranh với chúng ta Cũng đúng Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu như hôm nay tên nhân tộc đó có thể sống sót Thì ta nhất định sẽ mời hắn một chén rượu Đối với tình cảnh hiện tại Trong lòng mọi người Đều vỗ tay khen hay Còn chuyện lâm phàm sống hay là chết Bọn họ không mấy quan tâm Tông chủ thật để cho bọn họ giao thủ sao? Mộng Hằng Thiên nhìn tình cảnh này, biết rằng trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Ta cũng muốn ngăn cản, nhưng nhìn tên nhân loại kia, thấy hắn không sợ tí nào, như là có định liệu trước. Vì thế ta thực muốn nhìn một chút, xem chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Nếu lát nữa có chuyện gì không hay xảy ra, chúng ta ra mặt cũng không muộn. Vân Tông suy nghĩ một chút nói. Mộng Hằng Thiên gật đầu, hắn thấy bộ dáng tên kia như nắm chắc phần thắng ấy. Liễu Ngân đã là thần thiên vị cảnh giới pháp tắc tầng 6 thực lực mạnh mẽ. Một số trường lão cũng là không phải đối thủ quán. Rốt cục thì nhân tộc này có gì có thể để thắng được Liễu Ngân? Căn cứ theo báo cáo của Hồng Vân, thì nhân tộc này ở trong thủy hỏa bí cảnh vượt qua được động thiên lôi kiếp. Hắn là thần thiên vị cảnh giới động thiên tầng thứ ba đi. Coi như là nghịch thiên, thì trong khoảng một tháng này có thể đột phá tu vi lên thần thiên vị cảnh giới bất tử tầng thứ tư. Mỗi một cảnh giới, mỗi một giai đoạn đều có sự chênh lệch rất lớn co như có thể vượt cấp ít lại càng ít, nhân tộc này rốt cục là có con bài gì đây. Đến, động thủ đi. Hôm nay ta sẽ cho người biết Lâm Phàm này không dễ trêu chọc đâu. Khi thức của Lâm Phàm đột nhiên chuyển biến, thần thiên vị cảnh giới pháp tắc tầng thứ sáu Tuy rằng đối thủ cao hơn hắn hai cảnh giới, nhưng Lâm Phàm chẳng lo lắng hay sợ hãi gì. Bản thân động thiên của hắn có sức mạnh cường đại nhất định, hơn hết từ khi tiến vào cảnh giới bất tử thì huyết hải ma công cùng với vĩnh hằng thần khu đã thay phiên ma luyện thân thể quán đạt tới đỉnh cao người đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi liễu ngân giận dữ hết đền đẩy bọn phương vĩ phóng sang một bên thân hình hơi động thời điểm mọi người lần nữa nhìn thấy hắn thì hắn đã đứng trước mặt của lâm phạm chết cho ta trong nháy mắt liễu ngân mở bàn tay nắm ngón tay ẩn chứa sức mạnh cường đại đem toàn bộ đường lưu của lâm phạm phong tỏa một chiêu này là muốn lấy mạng của lâm phạm không nghĩ tới thực lực của liễu ngân đã mạnh hơn trước vừa ra tay liền thay đổi pháp tắc của thiên địa thật không nghĩ tới hắn đến đã tiến được vào thần thiên vị cảnh giới pháp tắc tầng thứ 6 những tên muốn tranh chức tông chủ của mấy liễu ngân nhìn thấy thực lực quán đều xanh mặt bọn họ không ngờ là hắn lại mạnh đến như vậy vân tổng tông chủ của mấy mộng hàng thiên gật gật đầu tư chất của liễu ngân rất cao nếu như tâm tính quán không có vấn đề thì vị trí tông chủ tuyệt đối là quán không biết lần này nhân tộc sẽ làm như thế nào <cười> Chỉ một trường mà vọng tưởng đánh chết được ta Lâm Phàm đột nhiên dơ tay lên Một ngón chỉ ra Trên ngón tay lập lòe thương thiên kiếm ý tầng thứ 9 Kiếm ý ngang dọc ở trên ngón tay Ngưng tụ thành một kiếm ý to lớn Có thể chém giết tất cả Phá Chỉ tay bình thản Nhìn qua tư thế không thấy có bất kỳ quy lực gì Thế nhưng sức mạnh bao hàm trong đó Lại đủ huy thiên diệt địa Người khác không nhìn ra sự lợi hại của Lâm Phàm Nhưng mà liễu ngân thì cảm nhận được kiếm ý thật tuyệt. Liễu Ngân không nghĩ tới nhân tộc này lại mạnh như vậy. Một ngón tay như nắm vững nắm giữ ngàn đạo quân, mang theo sát ý càn quét mọi thứ, đã càn được một trường quán. Nhưng như vậy thì đã sao? Hôm nay hắn nhất định phải giết chết tên đáng chết này. Dù hiện giờ Lâm Phàm là thần thiên vị cảnh cảnh giới bất tử tầng thứ tư, nhưng pháp lực lại như một đại dương mênh mông. Những tầng thứ này làm hắn không kém Liễu Ngân tí nào. Lâm Phạm để tay trái phía sau, đang suy nghĩ xem nên lấy ra một viên gạch hay đánh ngất tên này hay không, hay là sử dụng đại phàm ca để cho hắn tiến vào trạng thái quẩn mà. Những ý nghĩ liên tục lóe lên trong đầu Lâm Phạm. Sau đó hắn đang theo lực lượng mạnh mẽ, cùng khí thế như muốn xé toạc bầu trời bổ sung Liễu ngần Nhân tộc này thực sự ngang cơ với Liễu ngần chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Nhóm đệ tử xung quanh khiếp sợ như một trận đấu trước mắt. Bọn họ phát hiện ra nhân tộc này có thể không phân cao thấp với đại sư huynh. Có được thực được như vậy Xác thực là có tiền vốn đối đầu với đại sư huy Lâm Phạm đọc đủ loại thư tịch Bên trong tàng thư các Nên hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ Mà trước đây hắn chưa biết Điều này giúp cho toàn bộ công pháp gia tăng một lực lượng nhất định Bởi vậy Khi hắn xuất thủ thì trời đất đều rung chuyển Dù cảnh giới của Liễu Ngân cao hơn thì thế nào Hắn vẫn đấu tại đôi được đấy thôi Mất quá Lâm Phạm Lại thấy tiền não Vì những pháp tác mà Liễu Ngân lĩnh ngộ được Lại có chút khó giải quyết Xem ra, nếu muốn chém áp tên này về mặt thực lực cơ bản là không thể nào Vậy thì chỉ có thể đi con đường nham hiểm thôi Hừm, <cười> liễu ngần người cũng chỉ có thế Tù vì ta thấp hơn người thì thế nào Người chỉ là bông hoa trong nhà kính Chỉ biết an nhàn mà hưởng thụ thôi Lâm Phạm hiện tại muốn kể nhân sinh chi lý Muốn chết Giờ phút này sắc mặt diễu ngần âm trầm Hắn không nghĩ tới tên nhân tộc này lại mạnh như vậy Trong một thời gian ngắn đã không thể nắm bắt được hành tung của đối phương Lâm phàm xuất hiện bốn phương tám hướng xung quanh đều ngẩn, một trường, một quyền, một chiêu kiếm đều ẩn chứa sức mạnh trí cao. Mỗi một lần ra tay đều mang theo khí thế kinh người mà xuất ra. Đại sư huynh, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng để các đệ tử xưng là đại sư huynh sao? Động thiên này là do Khai Sơn lão tổ để lại cho các ngươi nghỉ ngơi. Sau đó rèn luyện để cùng với cổ tộc giao tranh. Nhưng đại sư huynh như ngươi lại đem chỗ này để xây dựng một cình thiên phong sao hoa như vậy. Cho dù là đại điện của tông chủ thì cũng không bằng nơi này. Ngươi xem những đệ tử này đi, bọn họ vào tông môn vì mục đích gì? đương nhiên là vì dàn luyện chém giết cổ tộc, vì để bảo vệ người thân của mình. vậy mà ngươi lại lôi kéo bọn họ, chỉ vì muốn hoàn thành tâm tư làm tông chủ của ngươi. Lâm Phạm căn bản không biết tâm tư của Liễu Ngân, nhưng đây là chuyện bình thường của mỗi tông môn. Hơn nữa, khi nhìn thấy sự sa hoa của Kình Thiên Phong, thì Lâm Phạm cũng đã đoán được phần nào. Bất quá Lâm Phạm tùy tiện nói ra, nhưng lại trúng điểm mấu chốt. Những đệ tử đang vây xem. Khi nghe thấy những câu này sắc mặt kẹo biến hóa Bọn họ đột nhiên nghĩ lại Trước đó chính mình khi vào Tông môn là vì cái gì Thứ nhất là giữ được tính mạng Thứ hai là học võ Được rèn luyện để chém giết cổ tộc Nhưng theo thời gian Bọn họ phát hiện nội tâm của mình có chút biến hóa Thậm chí còn có ý nghĩ ở nơi này rất an toàn Không cần băn khoăn gì cả Có thể sống an nhàn cả đời Vô tư vô lực Nói bậy Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi Liệu ngần không nghĩ đến tên nhân tộc này Lại nói chúng tim đen quán Tức giận gầm lên Sao thế Bị ta nói chúng tim rồi sao thiện quá hóa giận là không được đâu Ta thật muốn biết vị trí của ngươi trên bảng xếp hạng truy nã là bao nhiêu <cười> Thần thiên vị cảnh giới pháp tác bị truy nã Mà đứng hạng 300.000 Ngươi có thấy mất mặt hay không Mặc dù ta chỉ là thần thiên vị cảnh giới bất tử Nhưng mà trên bảng xếp hạng truy nã Ta hơn hẳn ngươi 10 con phố đấy Các đệ tử vây xem Nghe Lâm Phạm nói thế thì cả kinh thứ vị của đại sư huynh rất cao, nhưng ít khi đi ra ngoài chiếm rất cổ tộc, cho nên vị trí trên bảng xếp hạng không có cao lắm. Bất quá khi nghe nhân tộc nói bản thân hắn xếp hạng rất cao thì bọn họ có chút hiếu kỳ, không biết rốt cục là xếp ở vị trí thứ bao nhiêu. Sau đó, có một vài tên đệ tử lập tức chạy đến xem bảng truy nã. Không xem thì thôi. Chứ nhìn rồi thì khiến người ta hết hồn, một tên hồ ly. Cái gì? Tên nhân tộc này xếp hạng thứ 200? Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, lập tức mở ra tra mà không cần chạy đi xem bảng xếp hạng. Khi bọn họ tìm kiếm tên Lâm Phàm thì bị con số đỏ chót làm cho chóng mặt. Rốt cục, hắn đã giết bao nhiêu tên cổ tộc mới có được vị trí này? Hạng 200. Lâm Phàm nghe thế cũng kinh ngạc một phen, hắn không nghĩ tới thứ hạng của mình lại cao như vậy. Xem ra mình bẫy chết một đại quân cổ tộc nên thứ hạng của mình thăng lên như hỏa tiễn vậy. Bảng chuyên án này đã là ngoài ý muốn của cổ thánh giới thiên ý nhỉ? Nhưng một đại quân kia cũng không phải là do chính tài hắn giết mà Chỉ là bẫy chết thôi Xem ra cổ thánh giới thiền ý Muốn tính toán tất cả lên đầu hắn Sao Nghe thấy không Mọi người đều đang xem thứ hạng của ngươi Ta thấy là Đại sư hình như ngươi Sớm đã mê muội Trong hưởng thụ Lại lâu quá rồi Nếu như bây giờ Cổ tộc đánh vào Vân Tông Thì ngươi sẽ là người chạy đầu tiên ta ăn nói của Lâm phàm không thể Có thể đổi trắng thay đen liễu ngân mặc dù không có như vậy Nhưng Lâm phàm có thể nói ngược được Cầm việc Người dám nói xấu ta Sắc mặt của Liễu Ngân càng ngày càng trắng bệnh Xấu hay là không xấu Lòng mỗi người tự biết Người xem những đệ tử xung quanh xem Tuy rằng tu vi của bọn trọ bọn họ không bằng người Nhưng mà trong lòng của bọn họ không muốn cạnh tranh địa vị Một lòng vì nên muốn chém dứt cổ tộc Chương vất các chủng tộc dân linh đại thiên thế giới Các người nói xem Các người có phải như vậy không Sắc mặt của những đệ tử đang vây xem hơi đổi Khi nghe đến thế Thì lại không phản bác cận định chúng ta chính là người như vậy. tuy đại sư huynh cùng với nhân tộc có kiêu oán nhưng mà lời nói này cũng là suy nghĩ trong lòng họ. một tên đệ tử đột nhiên yên cuồng giống đỏ cả mặt. vâng, ta vào vân tông là muốn tăng tu vi, sau đó lại đi chém giết cổ tộc, cứu vớt các sinh linh trùng tộc của đại thế giới. không sai, chúng ta chính là vì trùng tộc sinh linh đại thiên thế giới, không có muốn bị cổ tộc ức hiếp nên mới đến vân tông. ta cũng vậy, tu vi của ta mặc dù chỉ là thần thiên vị cảnh giới lĩnh vực tầng thứ hai. Thế nhưng số cổ tộc giết chết tay ta Thì đếm không xuể Vị trí trên bảng xếp hạng của ta là 23 vạn Còn cao hơn cả đại sư huynh Ta ở vị trí 28 vạn Cũng cao hơn cả đại sư huynh Ta cũng cao hơn Các đệ tử sau khi tra xét bảng truy nã Đều tự hào giống lên Theo suy nghĩ của bọn họ Hạng cao hơn đại sư huynh cũng là một loại tự hào Vân Tồng Tông chủ Nhìn đám đệ tử bên dưới đang hô hào mà vui mừng gật đầu Chỉ là tình huống bây giờ Có gì nó sai sai liễu ngân ngân nhìn xem Những đệ tử ngươi luôn không đặt vào trong mắt, mà công chém cô tộc đã cao hơn ngươi rất nhiều. Ta thật mất mặt dùm người. Bất quá cũng đúng nha. Tu vi của ta thấp hơn người hai bậc, nhưng mà người lại không làm gì được ta. Xem ra người cũng chỉ là bông hoa trong nhà kính, chỉ xem được mà không dùng được. Phốc một tiếng. Nghĩ đây nha mọi người. Hết chương và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.